Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện ngắn Lễ cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn, truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tháng giêng sắp hết, bà lão vệ đến mừng tuổi, rượu đã say khướt, mô bào vừa về vệ ra sơn thăm mẹ, vì ở lại chơi mấy ngày cho nên ra trễ. Trong lúc nói chuyện lẽ tự nhiên, thím Tư và Mụ lại nhắc đến chị Tường Lâm. "Chị ấy à?" Mụ Vệ vui vẻ nói, "Bây giờ đến thời vận rồi. Trước khi đi bắt chị ấy về mà mẹ chồng đã nhận lời gả chị cho lão Sáu Hạ ở Hạ Gia Úc rồi. Cho nên về nhà chưa được mấy ngày đã lên kiệu hoa cho người ta khiêng đi." "Ôi chao, mẹ chồng quý thế!" Thiểm Tư lấy làm lạ nói: "Thưa bà, bà là chỗ danh gia vọng tộc thì bà dạy thế, chứ với chúng con, con nhà bách tính ở nơi sơn cước thì cái đó có hề gì? Chị Tường Lâm còn có thằng em chồng, nó cũng phải lấy vợ. Nếu không gả bán chị thì lấy tiền đâu mà cưới xin chứ? Mẹ chồng chị ấy thế mà là tay đảm đang sáng suốt, tính toán đầu ra đấy." nên mới đem gà chỉ cho người thượng đấy. Gà cho người trong làng thì tiền cưới trả được mấy đồng. Đàn ba ít 2 triệu lấy chồng người thượng, cho nên mới được đến số 8 vạn chứ. Hiện giờ thì cưới nàng dâu thứ hai rồi, dẫn cưới hết con 5 vạn, trừ tất cả phí tổn khác về việc vui mừng này, vẫn lại còn thừa được một vạn bạc. Đấy bà xem. Tính toán có giỏi không nào? Thế mà chị Tường Lâm chịu ư? Làm gì có chịu với chằng chịu, giờ khỏe thì ai chẳng họ mẹ giờ khỏe cứ lấy thần trói lại, ấn vào kiệu hoa mà kiêng về nhà trai, choang mũ hoa vào đầu, lễ tổ xong, đóng chặt cửa buồng lại, thế là ổn hết. Nhưng chị Tường Lâm thì quả là khác thường. nghe nói lúc đó chị đảm thật dữ quá đi. Người ta đều bảo là đại khái, chị đã đi ăn đi ở cho nhà người có học thức, cho nên cũng có cái khác người lắm. Thưa bà, chúng con đã thấy nhiều cảnh dở dang ép buộc phải bước đi bước nữa thì dở đù trò, thì kêu khóc, đứa thì nói chết đi cho rồi. Đứa thì lúc về đến nhà trai làm lung tung dở dang cả lễ. thậm chí có đứa còn đập cả đuốc hoa nữa. Nhưng chị Tường Lâm thì thật là khác thường. Họ kể rằng dọc đường chị một mực la ó chửi bới. Lúc về đến Hạ Gia Úc thì cổ đã hẳn đặc lại. Kéo chị ở kiệu ra, hai người đàn ông và thằng em chồng cố sức giữ chặt lấy chị mà vẫn không làm nổi lễ. Họ vừa lơ đánh sổng tay một cái thì là ôi thôi Hà Di Đà Phật Chị đã đập ngay đầu vào góc hương án Thùng sâu phắm một miếng tường Máu tươi phụt ra tung tué Phải dịp đến hai nắm tàn nhang Buộc cả hai vuông vải đỏ Mà máu vẫn không cầm được Cho đến lúc họ xúm nhau Đùn chị ta vào bằng được để động phòng với chú rể Khóa trái cửa lại rồi mà chị vẫn cứ chửi. Ôi trời, thật là. Mụ vệ lắc lắc đầu nhìn xuống và không nói nữa. Thế rồi sao? Thiện tư hỏi tiếp. Mụ vệ ngước mặt lên đáp: Nghe nói nằm cả ngày hôm sau vẫn không dậy. Thế rồi sao nữa? Rồi sao à? Dậy, cuối năm đẻ con, con trai Sang năm mới này hai tuổi rồi. Mấy hôm con ở lại chơi bên má con, có người đến hạ ra Úc về nói chuyện, con nhìn thấy mẹ con chị ấy. Mẹ béo tốt, con cũng béo tốt, nhà lại không có mẹ chồng, chồng lại là người sức vóc biết đường làm ăn, mà nhà lại là nhà của mình. Ây da, đến lúc khá rồi đấy! Từ đó, thím tư... cũng không nhắc nhở đến chị Tường Lâm nữa. Nhưng vào khoảng cuối thu, sau khi được nghe cái tin đến lúc khá rồi ấy, chừng hai cái Tết, bỗng lại thấy chị Tường Lâm đứng trước thềm nhà chú Tư. Chiếc làn tròn hình của má thầy chị để trên một chiếc bàn, còn bọc chăn áo thì để dưới mái hiên. Đầu vẫn cuốn cái bện trắng, vẫn mặc quần thâm Áo kép lam, áo cánh nguyệt bạch, mặt vẫn xanh vàng, duy có đôi má thì không còn huyết sắc nữa, mắt vẫn nhìn xuống, khẽ mắt có ngấn lệ im, mà mắt cũng không được tinh thần như trước. Mà lần này cũng lại là bà lão vệ dẫn đến, mặt mụ làm ra bộ từ bi, mụ kể lễ với thím tư rằng Đúng như câu người ta thường nói, gió mây biến đổi khôn lường, trông chị ấy người khỏe mạnh là thế, đang lúc đầu xanh tuổi trẻ, có ngờ đâu lại nửa đời nửa đoạn với bệnh thương hàn. Ốm đã khỏi rồi lại đi ăn cơm nguội vào thành ra mắc lại. May mà còn có được muốn con, chị ấy lại đảm kiếm củi hái trà nuôi tạm làm được tất. Kể ra thì cứ ở vậy cũng được. Có ngờ đâu đứa bé lại bị chó sói tha mất. Cuối mùa xuân vừa rồi, ai biết đâu chó sói còn về chứ. Bây giờ chỉ trơ trọi một thân một mình. Bác chồng lại đuổi đi để lấy nhà. Thật là hết đường rồi, chỉ còn cách là đến nhờ chủ cũ thôi. Được cái là bây giờ chị không còn bị vướng víu gì nữa mà trong nhà ta đây lại vừa hay đang lúc muốn thay người cho nên con đưa chị ấy lại. Còn thiết nghĩ mượn người đã thuộc đường quen ngõ rồi, thật ra bao giờ cũng hơn mượn người lạ nước lạ cái nhiều lắm. Con thật là ngu dại, ngu dại thật. Chị Tường Lâm ngước cặp mắt lờ đờ nói tiếp con chỉ biết là mùa tuyết xuống trong núi không có mồi thì thú dữ về bản, con không biết rằng mùa xuân nó cũng về được. Một hôm vừa tảng sáng, con mở cửa, lấy đỗ bỏ vào một chiếc làn con, bảo thằng Mao của chúng con cầm ra ngồi cạnh cửa mà bắt vỏ. Thằng cháu Mao dễ bảo lắm cơ. Con bảo sao nó nghe vậy. Cháu nó chạy ra cửa, Còn con thì đi trẻ củi vo gạo ở sau nhà. Đổ gạo vào nồi rồi mới tính luộc đỗ. Còn gọi: "A Mao ơi!" Nhưng mà không thấy cháu nó thưa. Chạy ra xem thì chỉ thấy đỗ vãi tung tóe đầy đất chứ không thấy cháu Mao của chúng con đâu nữa. Cháu là đứa không hay chạy sang nhà khác chơi. Con sang hỏi các nhà thì không thấy cháu thật. Con cuống quýt nhờ người đổ đi tìm. cho đến quá trưa tìm đi tìm lại vào tận hốc núi thì thấy một chiếc giày con mắc trên một bụi gai. Mọi người lúc đó đều bảo rằng hỏng rồi hỏng rồi, có lẽ bị với chó sói rồi. Đi sâu vào nữa, quả nhiên thấy cháu nằm sóng sượt giữa một cái hang cỏ, lòng gan bị ăn sạch, còn toang hoang mỗi cái bụng không mà tay cháu vẫn nắm chặt cái làn con Chị Tường Lâm nói tiếp nhưng nghẹn ngào không nói hết câu. Thưa các bạn, số phận của chị Tường Lâm đã trải qua những trái ngang đau đớn đến tột cùng rồi. Liệu người đàn bà cam chịu khuất nhục này sẽ phải đối mặt với những chuyện gì nữa đây? Mời các bạn cùng chờ sang phần sau.